Kính chào quý vị đạo hữu, đến với tiểu điểm phòng Hoa Thí Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên công khai vật, tác giả Cô Chân Nhân, chương 228, với ma tu thì nói đạo nghĩa làm cái gì chứ. chứ vị nghe truyện hoặc đăng ký kênh, like và bình luận audio đều ủng hộ tại hạ. Được rồi, vị trí tộc trưởng Tương lai người hoàn toàn có thể đường đường chính chính tranh giành Lão Phu sẽ không nhúng tay Vào sự vụ thông thường của ninh gia Phải cố gắng cho tốt Dựa theo tuổi tác và thiên tư của người bây giờ Tương lai cũng không phải là không có hy vọng chấp trưởng toàn bộ ninh gia Nhưng bây giờ không thể nào Một tiểu bối luyện khí nhỏ nhỏ Nếu như trở thành tộc trưởng Sẽ còn ai coi trọng ninh gia nữa Được rồi, được rồi Ninh Chuyết thở dài, nâng ngừng đôi mắt đầy mong đợi lên Vậy lão tổ, bồi nhiệm vạn bối làm thiếu tộc trưởng có được không? Tương lai vạn bối kế thừa vị trí tộc trưởng cũng là danh chính ngôn thuần Ninh Chuyết, đừng có nói yêu cầu kiểu này nữa Dòng điệu của lão ta càng thêm bất mãn Thôi được, Ninh Chuyết biểu mồi Vậy xin lão tổ bàn cho vạn bối vài món pháp bảo Ví dụ như các loại pháp y, pháp bảo gì đó Để cho vạn bối tự bảo về mình có được không Vạn bối về mạo hiểm Là môi nhử Không sợ nhất vạn Chỉ sợ vạn nhất Trên người có pháp bảo Thì có thể kích hoạt trồng nháy mắt Vạn bối cũng có thể an tâm hơn một chút Ninh tiểu phàm lắp đầu Nói với Ninh Chuyết Pháp bảo không thể tùy tiện văn thưởng Bởi vì lo lắng Thích khách sẽ dò xét từ xa Phát hiện trên người hắn có pháp bảo Thì sẽ không ra tay nữa Ninh Chuyết lại yêu cầu bằng thầm quyết Vị lão tổ ninh ra kia mang hắn tam làm Nói công pháp này là căn cơ của gia tộc Công hiến của hắn đối với gia tộc Còn lâu mới đạt tiêu chuẩn Sao có thể được truyền bằng tầm quyết cơ chứ Lão liên tiếng cảnh cao hắn Đừng có cố ý nhân cơ hội này Mà đưa ra yêu cầu quá đắng Trái với quy củ của gia tộc Ninh chuyết bộ nhìn đảo mắt Nhanh chóng đề nghị Xin hỏi lão tổ Vạn bối có thể phân ra hay không Một khi phân ra rồi Vạn bối cũng không cần làm tộc trưởng Thiếu tộc trưởng của gia chủ nữa Vạn bối trực tiếp làm tộc trưởng của phân gia Chẳng phải là mỹ mãn sao Ninh tự phàm tức giận tới mức dâu tóc dựng ngược Ngịch tử tôi còn nhỏ Thế mà đã muốn phân liệt gia tộc con dám nói trước mặt ta Là người đang muốn chết sao Hay là muốn bị giam trong địa lao cả đời Ninh chuyết vội vàng xua tay Lên tiếng giải thích Lão tổ xin ngài nghe vạn bối nói xong đã Ngài nhìn mà xem Người rất thân cận với chú huyền thích đại nhân Ba đại giác tộc của hỏa thị tiên thành Cũng đều qua lại thân thiết Điều này là đúng Nhưng trong đó cũng tồn tại rất nhiều phong hiểm Vạn nhất như tương lai của chu đại nhân tranh đấu thất bại Không thể trở thành cung chủ của dung nham tiên cùng Đến lúc đó Ngài ấy chỉ cần phùi móc một cái rồi rời đi Nên ra chúng ta còn phải kiếm cơm ăn Ở trong hỏa thị tiên thành như thế nào đây Ngài xem Ngay cả lão nông quê mùa cũng biết Không thể bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ Cho nên ngài và gia chủ Có thể dựa vào chu đại nhân Vạn bối dẫn một đám chi mạch phân ra Đầu nhập vào mông ra Cũng là bên phía phụ thành chủ hiện tại Nếu làm như vậy Bất kể cuối cùng là bên nào giành chiến thắng Ninh già chúng ta đều có thể đứng ở thế bất bại Ninh Tiểu Phàm và Chu Huỳnh Thích không biết nói gì Suy nghĩ kỹ lại Lời này của Ninh Chuyết thật sự rất có lý Ninh Tiểu Phàm mang theo suy nghĩ này Nói với chú Huỳnh Thích Tiểu bối trong tộc trẻ người non dạ Không nên chấp nhật lời nói của trẻ con Chỉ là suy nghĩ bậy bạ của chúng đó mà thôi Đã khiến chu đại nhân chê cười Chu huyền tích khẽ thở dài Đây quả thật là kỹ xảo Để gia tộc trường tồn Ví dụ như gia tộc tu trần đệ nhất Là cổ gia chẳng hạn Hai huynh đệ cổ thiên cổ nhạc Phân biệt là tả tướng, quốc sư Của hai nước đối địch bạch mang quốc Và hồng đảo quốc Phương thức này quả thật rất phổ biến Ninh tiểu phàm vội vàng tiếp tục bổ sung <cười> Ninh Chuyết tuổi còn nhỏ Tâm nhìn hạn hẹp Nếu để nó biết phủ thành chủ Mới là người thật sự muốn lấy mạng nó Nó nhất định sẽ chế nhạo Sự ngu mội của mình lúc này Chú Huỳnh Tích lập tức xua tay Ra hiệu cho Ninh Tiệu Phàm đừng nói Sau đó lại đưa ngón tay chỉ về phía Ninh Chuyết Điểm một cái Ninh Tiệu Phàm hiểu ý Lập tức truyền nâm cho Ninh Chuyết Đủ rồi, tiêu tử Lão nào dám tiếp tục để Ninh Chuyết đưa ra yêu cầu nữa Ta cho người mượn một tấm linh phù hộ thân Có thể chống đỡ một cách toàn lực Của tu sĩ kim đan bình thường Lại ban thưởng cho người ba tấm độn không phù định hướng Có thể trong nháy mắt truyền tống Tới địa điểm truyền tống đã được bố trí từ trước Cuối cùng ban thưởng cho người ba lượng băng ngọc tiểu Cố mà làm việc cho tốt Sau khi thành công Coi như người đã lập một công lớn cho nền già Nền chuất nghe xong hai mắt sáng lên Ba lượng Ba lượng hơi ít rồi lão tổ Một cân, thêm trò chắn Một cân có được không ạ? <cười> Ninh dài lão tổ lại không nhịn được nữa Lập tức vận dụng thủ đoạn phóng thích ra áp lực vô hình Ninh truyết bất ngờ không kịp phòng bị Lập tức bị đè dạp xuống đất Sườn cốt bị ép tới mức không thể Không ngừng kêu lên răng rắc chân người giống như đang cõng một ngọn núi Án vội vàng cầu xin thả thứ Lúc này Ninh tiểu phám Mới triệt tiêu thủ đoạn của mình Ninh truyết khôi phục được tự do Trên mặt đầy vẻ sợ hãi Hắn nhanh chóng dơ tay lên Rỗi ra nằm ngón tay Nằm lạng, nằm lạng đi lão tổ Vạn bối đây là đang liều mạng đấy Ninh tự phàm và chú huyền thích Lại tiếp tục không biết nói gì Ninh tự phàm không nhịn được Mà cười ra thành tiếng Thật sự bị chọc cho giận quá hóa cười Một lát sau, sân viện của nền truyết Tô mặc ngồi ở trong tiểu đình Một bên ăn món ngon Uống mỹ tiểu Một bên âm dương quay khí chế nhạo nền truyết Món ăn cũng không tệ, nhưng hơi có chút nhạt Rượu cũng rất ngon, nhưng không đủ mạnh Thật sự quá là nhu hòa tô tốt Phần món ngon mỹ tiểu thế này Không hổ là do ninh gia làm ra Giống hệt như gia tộc này vậy Mặt mày của hai gã hộ vệ trúc cờ Tiếp đại gã lúc này đã đen như đấy nổi Cũng đúng bấy giờ Giọng nói của ninh truyết vang lên Tô mặc, người thật là quá đáng Ta dùng món ngon mỹ tiểu tiếp đãi Là muốn kết thiện duyên với người Người là không biết trân trọng Rượu mời không uống Chỉ thích uống rượu phạt Quan trọng là người sỉ nhục ta thì cũng thôi Còn dám xỉ nhục thanh danh của ninh gia ta Thật sự là quá ghê tẩm Người muốn luận bàn thế nào Nói đi Ta đều nhận hết Ai gã hộ vệ trúc cơ nhìn thấy ninh truyết xuất hiện Không khỏi vừa mừng vừa sợ Trong lòng không ngừng cảm thắn Không hổ là nình truyết thiếu gia Thiên tài 16 tuổi Tuổi trẻ khí thịnh không chịu nổi đối phương nhục nhã Lại còn lo nghĩ cho gia tộc Quả nhân là hảo nhi lang của chiếc mạch Ninh ninja Tô mặc đứng dậy cẩn thận đánh giá Ninh Chuyết một phên Trong lòng vui mừng Nhưng trên mặt lại biểu hiện ra vô cùng nghiêm túc Sau một phên nói chuyện Gã chập tay với Ninh Chuyết Nói ra yêu cầu của mình Nếu như gã thắng trong lần luận bàn này Xin Ninh Chuyết nói cho gã biết nội dung Của chân kinh ma môn Ninh Chuyết lập tức cười lạnh Quả nhân là vì chuyện này Hàn rũi bà ngón tay thề trước mặt mọi người Ta lấy danh dự của Ninh ninja Ta thề rằng Ta chưa từng xem qua nửa chữ Trong cái gọi là chân kinh ba môn kia Người đến cửa bái vòng Muốn tìm ta luận bàn Cân bản là không có thành ý Lại cầm muốn dùng thanh danh của Ninh ninja để uy hấp Ép buộc ta Khiến ta không thể không đồng ý luận bàn với người Tâm địa càng thêm độc ác Ta mặc kệ sau lưng người là người nào Nhận được mệnh lệnh gì Lần này ta nhất định phải khiến cho người trả giá thật đắt Tô mặc bị nói cho tới mức khẩn trương Gã cố gắng chấn định Cười lạnh nói Thế nào Ninh Chuyết người còn muốn lấy nhiều hiếp ít Khi dễ một tán tù nhỏ nhỏ như ta hay sao Hừm Đêm nay ta sẽ không làm khó người Ninh Chuyết nói Sáng mai chúng ta gặp mặt trên đại diễn võ phần cao thấp Người mới làm người tiên phòng Tốt lắm Ta cũng muốn giết gà dọa khỉ sắc mặt của tô mặc lại biến đổi lần nữa Càng ngày càng khó coi Ninh tự phàm với chú huyền tích im lặng Hai người trong bóng tối lúc mắt nhìn nhau Đều đang nghĩ Sau khi Ninh Chuyết có được linh phù hộ thân Độn không phủ định hướng, lập tức dụng khí tăng lên gấp bội. Từ cực đoan này đi đến cực đoan khác rồi. Ngày hôm sau, sáng sớm, bên dưới đại diện võ đã trật kín người. Nhân vật chính trên đài có hai người, một là Ninh Chuyết, người còn lại là Tô Mặc. Sau đó không lâu, nhân vật chính trên đài đã chỉ còn lại một mình Ninh Chuyết. Về trên phương diện chế phù sở trường nhất, Tô Mặc rõ ràng kém Ninh Chuyết một bậc, gã thua rất triệt để không có bất kỳ dị nghị nào. Cần nhắc đến Ninh Chuyết hiện tại mới chỉ 16 tuổi Càng khiến cho sự chênh lệch giữa hai người trở nên qua trường hơn Thế nhưng Tô Mạc vừa mới đi xuống Đã có người thứ hai khiêu chiến xuất hiện Người khiêu chiến nọ bước lên diễn võ đài Muốn luận bàn bày trận cùng với Ninh Chuyết Yêu cầu đưa ra vẫn là chân kinh ma môn Ninh Chuyết nghe vậy phát ra tiếng cười lạnh Ngay sau đó lại đưa tay thế trước mặt mọi người Trước khi chú huyền tích tìm đến cửa Hắn cân bàn không biết chân kinh ma môn này là cái thứ gì Trong lời đồn đại có rất nhiều phần là thật Nhưng về việc chân kinh Đất thuộc về hắn là hoàn toàn bịa đặt Căn bản không chịu nổi bất kỳ Sự suy xét nào Hắn cự tuyệt trận khiêu chiến thứ hai Mọi người đều đến đây Vì chân kinh mà mồn, đáng tiếc Là đã tìm nhầm người rồi Tại sao ta có thể làm như các người mong muốn Một trận luận bàn rồi tiếp tục Một trận, vô cùng vô tận sao được Ninh gia ta là đại tộc chính đạo Ninh chất ta từ nhỏ Sinh ra ở đất chính đạo Tài nghe mắt thấy đều là tác vong của người quân tử Từ sáng đến chiều muộn Được sư trưởng giáo huấn Hành động chính nghĩa như gió xuân mưa thuận Trong lòng thay đổi một cách vô trì vô giác Nhưng nhân sĩ chính đạo chúng ta sống ngày thẳng cúi đầu ngẩn đầu Không thẹn với thiên địa, với tổ tiên Thiện lương cũng không phải không có lưỡi dao Sao có thể bị loại tiểu kế như vậy mưu tính được Tiếp theo Người nào muốn luận bàn với ta Dùng thanh danh của Ninh ninja để bức bách ta Ta đều coi đó là kẻ thù Thế bất lưỡng tập Như vậy ai dám khai chiến Trong lúc nhất thời Mọi người dưới đài đều im lặng không nói Ở đằng xa Trên tầng cao nhất của một tiểu lông Để từ chân truyền cấp kiên đàn của Thái Thanh Cùng Ánh mắt âm trầm Trong miệng khẽ động truyền âm ra ngoài Trong đám người bên dưới liền có một kẻ nhận độc mệnh lệnh Gã gạt đám người chèn trúc Bước lên đại diễn võ Nên chuyết Ta đến khêu chiến với người Không chết không thôi Người đến này cao to thô cạch Gã sắn tay áo lên siết chặt hai năm đấm to như bào cát Vừa nhìn qua đã biết chính là một gã tù sĩ thể tù lỗ mãng Nên chuyết nhìn chầm chầm Tên lỗ mãng này Ánh mắt trở nên lạnh léo Ta đã nói tới nước này rồi Mà các ngươi còn muốn bức bách ta Trong lòng đầy ác ý Nhất định là ma tu Người đâu giết hắn cho ta Trong khoảnh khắc tiếp theo Đám hộ vệ trúc cơ đã sớm dục dịch Muốn động bay lên đài Cùng nhau lao về phía gã tù sĩ thể tù nọ Tên lỗ mãng kia hoảng sợ biến sắc Không phải là đơn đấu sao Hèn hạ Ngãi lập tức bị tầng tầng pháp thuật nhấn chìm Trước khi chết Trước khi phát ra một tiếng kêu thầm Ninh Chuyết chắp tay sau lưng Nhìn xuống phía dưới đài Với ma tù thì bàn đạo nghĩa làm cái gì cơ chứ Đương nhiên là phải trừ ma vệ đạo Người người đều có trách nhiệm Thật sự cho rằng người chính đạo chúng ta Dễ bắt nạt ư Ánh mắt của hắn nhìn đến đầu Mọi người đều cúi đầu né tránh Trường 229 Làn sóng tin đồn thứ ba Ninh Chuyết rơi khỏi diện võ đài Trở về ra trạch của mình Nhìn từ diện mạo bên ngoài Có thể thấy rõ ràng Tâm trạng căng thẳng của hắn trước đó Đã hoàn toàn biến mất Thay vào đó là dáng vẻ ung dung tự tại Gần đầu ưỡn ngược bước đi mạnh mẽ Khi thế ngút trời Không còn chút u uất ngột ngạt Trở lại mật thất tu luyện dưới lòng đất Ninh Chuyết lấy ra điển tịch cơ quan xem xét Rất nhanh đã tập trung tinh thần Chuyên tâm nghiên cứu Anh đi đến trước bàn làm việc Nhặt những bộ phận cơ quan lúc trước Bị dồ ngã trên mặt đất Lại đặt lên trên bàn lần nữa Không ngừng tháo lắp và thay đổi Tiếp tục nghiên cứu chế tạo cơ quan tạo vật Thời gian cứ thế trôi qua Chẳng mấy chốc đã đến rửa cơm trưa Ninh chút đầy cửa bước ra ngoài Nhanh chân đi đến vòng ăn Thì đã thấy bát cơm lớn Nhưng món ăn này đều vô cùng xa xỉ Tất cả đều là linh thực Mặc dù tù vị hiện tại của hắn Đã đạt tới tầng 9 đỉnh phong Nhưng hàng ngày Hắn vẫn ăn một lượng lớn linh thực, coi như là một lớp ngụy trang cho bản thân mình. Sau khi ăn uống no nê, nên quyết lại trở về mật thất tu luyện. Lần này, hắn thôi động phù vân mặt để từng tầng từng tầng phù vân bao phủ xung quanh, giả vờ tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Vân ẩn hàm bao nằm ở dưới lưỡi của hắn, dưới sự thôi động của pháp lực, cũng làm ra tác dụng giúp hắn ngụy trang. Trong cảm nhận của tu sĩ Chu Huyền Tích và Ninh Tụ Phàm, Ninh quyết đang tu luyện tầng thứ tư của công pháp ngũ hành khí luật quyết. Sau khi hoàn tất quá trình đả tọa thổ nạp Ninh Chuyết nghĩ ngơi một chút Rồi lại nhắm chặt hai mắt Ở bên trong làn phủ vân Trực tiếp hồn nhập vào dung nham tiên cùng Tới rồi Lòng an hỏa linh vẫn luôn âm thần chui đến Ninh Chuyết Khi thấy hắn lại tiến vào tiên cung Nó cũng âm thần động viên vị tiểu chủ nhân này của mình Nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Mình lại ở phía sau lưng ủng hộ Ninh Chuyết như vậy Hắn không thể để hắn lập tức có thể vượt qua Con đường đạo môn Long an hỏa linh Ninh Chuyết thử mở miệng thăm dò, không ngừng kêu gọi Lòng an hỏa linh lập tức rụt đầu Mặc dù nó đã nghe thấy, nhưng lại không muốn đáp lại Nó đang cố gắng hết sức tránh câu thông với Ninh Chuyết Ở lần trước nói chuyện, nó đã tự kiềm điểm bản thân sau khi trở về Nó đã nói quá nhiều, thật sự là quá nhiều Ninh Chuyết đã rút ra được bài học kinh nghiệm từ thất bại khi thăm dò con đường đạo 4 lần trước Lần này, từ đầu hắn đã cố gắng lựa chọn linh thạch làm phần thường Hắn đã nhận được ban thưởng trên bảng xếp hạng một lần trước đó Còn 4 ngày nữa Thì mới tới lần nhận thưởng tiếp theo Nhưng chỉ riêng Linh Thạch được thường khi vượt ải Tịch lũy cũng đã là một số lượng không nhỏ Khi Ninh Chuyết đi đến cửa ải cuối cùng Của bà con đường đạo môn lần nữa Linh được dự trữ trong tay của hắn Đã nhiều hơn ít nhất 3 phần so với trước đó Có điều hắn lại thất bại Ta vẫn cần phải tiếp tục nâng cao tạo nghệ pháp thuật Nhưng loại chuyện này cần phải luyện tập nhiều Cô không thể nóng vội được Đổi thành linh thạch Nếu có nhiều linh thạch hơn nữa Thì vẫn có thể học theo cách thức ma môn vượt ải Lấy lượng đè người nên Chuyết đã tìm ra biện pháp vượt ải Hoặc là rèn luyện kỹ thuật thi pháp Hoặc là tổng kết kinh nghiệm Có một bản công lược toàn diện tỉ mỉ Từng bước một đều tính toán kỹ lưỡng Cuối cùng tích lũy được ưu thế về lượng Lúc Ninh Chuyết còn đang vượt ải Chủ huyền thích với Ninh Tiểu Phàm Vẫn luôn chú ý tới hắn Trước phù vân mặt này có chút phiền phức Ninh Tiệu Phạm nói Phần lớn pháp thuật dò xét của lão Đều không thể tránh khỏi phù vân mạt Một cách hoàn hảo nhất định sẽ có thể khiến nó tiêu hào kịch liệt Đây hẳn là di vật mà mẫu thân đình Chuyết để lại cho nó Đồ vật của phi vân quốc Phương pháp sử dụng quả thật khác xa với nam đậu quốc chúng ta Từng tầng từng tầng phù vân bao phủ lên Ninh Chuyết Khiến cho Chu huyền tích và Ninh Tiệu Phạm Không còn quan sát hắn một cách tùy ý như trước được nữa Chu huyền tích nói tiếp Xem ra tiểu tử này đã hoàn toàn bình tĩnh lại Tâm tính của nó đã trải qua một cuộc lột xác Điều này rất không tệ Nó đã vượt qua được khảo nghiệm lần này Là một hạt giống tu trần rất tốt Ninh Huỳnh ta phải chúc mừng ngươi rồi Ninh Tiểu Phạm khẽ mỉm cười Trong lòng có một cỗ cao hứng phát ra từ nội tâm Lão tận mắt chứng kiến biểu hiện của Ninh Chuyết trong một hai ngày nay Về mặt tâm tính của hậu bối nhà mình Quả thật đã có tiến bộ rất lớn Thêm vào đó Bản thân Ninh Chuyết lại có thiên tử Nếu như cứ phát triển theo cái đà này Tương lai nhất định sẽ là trụ cột của ninja Người nào Đột nhiên trù huyền tích quát to một tiếng Đôi mắt của gã đột nhiên sáng lên Nhanh chóng bắn ra kim quang Trong khoảnh khắc Ánh mắt của gã trở nên vô cùng sáng Đến nỗi ninh tiểu phạm cũng phải vội vàng rời đi ánh mắt Tránh nhìn thẳng Trong trước mắt trù huyền tích đã biến mất tại chỗ Chỉ để lại một đạo tàn đảnh màu vàng ngóng Trong tầm mắt của vị lão tổ ninja kìa Ngay sau đó Lâm Tiểu Phàm nghe thấy một tiếng nổ lớn, lão vội vàng quay đầu nhìn, đã thấy Chu Huyền Tích và địch nhân thần bí kia Đôi bính một chiều Ninh Tiểu Phàm vội vàng ra tay, nhanh chóng bay tới. Chu Huyền Tích vung tay một cái, một bức tường ánh sáng màu vàng hiện lên từ trong hư vô, bao bọc bốn phương xung quanh Ninh Tuyết, tạo cho người ta cảm giác kiên cố không thể phá vỡ, mà toàn thân địch nhân bí ẩn kia được bao phủ bởi hào quang pháp thuật màu xanh lục. Người này có đằng nhanh chóng lui về phía sau. Muốn chạy sỏ Chú Huỳnh Thích lập tức đuổi sát theo sau Hào quang pháp thuật màu sức lục bị gã đánh tàn Đề lộ ra dung mạo của địch nhân Nàng ta có dáng người vô cùng yểu điệu Dung mạo xinh đẹp như hoa đảo bất không môn Dương Thiền Ngọc Trong khoảnh cấp này Trong đầu Ninh tiểu Phàm Lập tức hiện ra thân phận của kẻ địch bí ẩn Dương Thiền Ngọc vừa bay nhanh lùi lại phía sau Vừa nở nụ cười khẽ Hai mắt của nàng ta lóe lên hào quang màu sức lục Nhìn chằm chằm vào người trong hồn nhập Và tiên cung là Ninh Tuyết, rõ ràng đây là một loại pháp thuật dò xét. Sau khi thu hồi hào quang màu xanh lục, Dương Tiên Ngọc mỉm cười, thì ra là như vậy. Vừa rất đỗi, nàng ta đã đột ngột xoay truyền thân hình, tốc độ tăng bọt chỉ để lại một đạo tàn ảnh màu hồng vấn tại chỗ, liền chui vào bóng tối của đường phố. Ta đuổi theo, người lưu thủ ở chỗ nọ. Chu Nguyên Tức bỏ lại một câu rồi vội vàng đuổi theo. Ninh Tiểu Phàm ẩn giấu thân mình, Đi thẳng đến bên người ninh chuyết Lão thôi động pháp lực thức cực hạn Nhưng lại che giấu khí thức Không để lộ ra ngoài một chút nào Cảnh giác đề phòng Sau khi nghe thấy động tính Đám hộ vệ trúc cơ cũng đồng loạt bày tới Bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc trước sự tồn tại Của bức tường ánh sáng vàng Không ai phát hiện ra ninh tiệu Phàm Đang ngần hình ngay ở bên cạnh Hai người Chu huyền tích Và Dương Thiền Ngọc một đuổi một chạy Trong quá trình đó không ngừng giao thủ Tạo ra những tiếng nổ vang trời Tiếng nổ vang Tiếng phòng ốc sụp đổ xuống, giống như là sấm sét vang vọng trong bầu trời đêm, liền miền khổng dứt, toàn bộ hòa thị tiên thành đều bị kinh động. Hồn phách của Ninh Chuyết vẫn còn đang ở trong dung nham tiền cung, nhục thân của hắn lại được bao bọc bởi bức tường ánh sáng màu vàng. Bên ngoài vòng sáng là đám hộ vệ trúc cơ đang phòng thủ nghiêm mật bảo hộ kín kẽ. Sau khi phù vân một lần bị kinh động, lại trở về vị trí cũ, che chắn cho Ninh Chuyết một cách vô cùng chặt chẽ. Tuy nhiên cũng từ biểu hiện lúc này Là đã có thể thấy rõ ràng Loại phòng ngự này rơi vào đối thủ kim Đan Tỏ ra cực kỳ yếu thế Chẳng khác nào là đồ bỏ đi Trong một tiểu lâu nào đó Tiếng nổ vàng liên tục truyền đến Thực khách trong tiểu lâu kia nghe thấy động tính Đều đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi Đi tới bên cửa sổ xem náo nhiệt Tô linh đồng nhân khổ này Cài trang thêm một năng tử trung niên Thân hình lué lên Trùi vào trong gầm bàn biến mất không thấy tâm hơi Cái bí mật giám thị y chỉ bị che khuất tầm mắt trong chốc lát. Nhưng tích tắc sau, người này phát hiện mục tiêu của mình đã hoàn toàn biến mất. Người đâu? Cảm thấy có gì đó không ngồn, mấy tên giao hỏa này lập tức chạy đến hiện trường, về quanh trước bàn ăn mà Tôn Linh Đồng vừa ngồi, nhìn quanh bốn phía, vội vàng tìm kiếm tùng tích đối phương. Màu tìm, hắn chạy không xa đâu, chắc chắn ở gần đây. Sắc mặt của đám người này đều vô cùng khó coi, Một tên trong số đó còn trực tiếp thôi động pháp thuật dò xét Quét qua tất cả thực khách có mặt ở trên tầng này Sao? Kẻ nào to gan như vậy Lại dám dùng pháp thuật dò xét ta? Một số thực khách lập tức đổi giận Loại pháp thuật dò xét này khá mạnh Cho nên đối với người bị dò xét mà nói Đây chính là một loại mạo phạm nghiêm trọng Nhưng ngày sau đó Đám tù sĩ thi truyền pháp thuật kia đều chủ động tiết khi tức của bản thân ra bên ngoài Trên mặt mỗi người đều là vẻ hung thần ác sát Bọn chúng tổng cộng có 6 người Mỗi người đều có tù vi trúc cơ kỳ Khi tức tù vi đồng thời được phóng thích ra Lập tức chấn áp toàn trường Đám thực khách vừa rồi còn muốn gây chuyện Thì bây giờ gương mặt đều tái đi Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra Có gan to bằng trời cũng không dám phát ra âm thành nữa Thế nhưng Như vậy khiến cho những người này lập tức hiểu ra Vừa rồi bọn họ đã lỡ lời mạo phạm tới hung đồ Giật có thể là một thế lực nào đó Mà bọn họ không thể châu trọc Một đám người truy tìm kia Điên cuồng tìm kiếm Rất nhanh phạm vi điều trá đã mở rộng ra toàn bộ tửu lâu Nhưng bọn họ vẫn không nhìn thấy Bóng dáng của tô Linh Đồng đâu cả Những kẻ này vội vàng rời khỏi tửu lâu Tỏa ra đường phố xung quanh Trên đường đi Tôn Linh Đồng đang giả làm một vị lão nhân Còn suýt chút nữa đụng phải đám người truy tìm Đám người này cũng không hề để ý chút nào Trực tiếp đụng ngã ỉ xuống đất Bước chân vội vàng Thậm chí còn không dừng lại một chút nào mà điên cuồng lao về phía trước Tô Linh Đồng lập tức phạt ra tiếng riêng gì, giống hệt như một lão nhân bình thường, bị người đi đường vô ý đụng ngã, nằm ở trên mặt đất không dậy nổi. Y xuất thân từ bất không môn, cho nên việc giả dạng thành nhân vật các ngành nghề trên đời đối với Y mà nói, quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Đám người truy tìm phía sau chỉ lướt mắt một cái nhìn thoáng qua Y, sau đó nhanh chân bước qua người Y. Mỗi người bọn chúng đều cầm trong tay một món pháp khí, nhưng kẻ này liên tục rót pháp lực vào bên trong. Khiến pháp khí phát ra dao động mãnh liệt Gia sức tìm kiếm xung quanh Mặc dù tôi linh đồng Ở ngay trong phạm vi Thậm chí lại còn là ở vị trí trung tâm Nhưng y vẫn không nhúc ních tí nào Là đệ tử bất không môn Y luôn tự tin có thể chống lại Tuyệt đại đa số pháp khí rõ rết Chỉ là trong mắt y lúc này Lại có một tia u mang Sau khi tôi linh đồng tung ra một làn sóng Tin đồn thứ hai Y lại phát hiện có rất nhiều người đang Gia sức tìm kiếm ngọn nguồn tin tức này lan truyền Y tiến hành dò xét một phen Lập tức phát hiện Những kẻ muốn điều tra tung tích này Chủ yếu đến từ bốn tây lực lớn của Hạ Thị Tiên Thành Nhưng không chỉ như vậy Ngay cả những đại tông môn Ví dụ như Thái Thành Cùng cô phái đệ tử tham gia vào cuộc điều tra này Tiếp theo mới là thời khắc mấu chốt Vị tôn lão đại này thẩm nghĩ Hiện tại các tây lực lớn trong thành đều đang ra tay Điên cuồng tìm kiếm người đứng sau tung ra lời đồn Điều này khiến cho việc tôn linh đồng lan truyền tiến đồn trở nên khó khăn hơn rất nhiều Không gian hoạt động của y đã bị thu hẹp Không biết bao nhiêu lần so với trước đó Nếu như y còn tiếp tục làm vậy Nguy hiểm sẽ tăng lên gấp 10 lần Nhưng hiện tại Trong tay y còn nắm giữ tin đồn thứ ba Lúc này tôn linh đồng Đang giả làm lão nhân nằm ở trên đường Bất lực nhìn lên bầu trời Trong đầu y nhớ lại mưu đồ bí mật Giữa mình và Ninh Chuyết trong dung nham tiên cùng Ninh Chuyết nghiêm túc nói với y Tôn lão đại Theo kế hoạch của tiểu đề Làn sóng tin đồn thứ ba mới là mấu chút Trần 230 Trần kinh Xuất Thế Tôn Linh Đồng vốn là bậc thầy Về việc lan truyền tin đồn Y vô cùng giàu kinh nghiệm, dự đoán Đến lúc đó Vòng thành nhất định sẽ là rất mạnh Làn sóng tin đồn thứ ba quả thật là một không bấu chốt Vậy chúng ta đến lúc đó Phải tranh thủ thời gian Nếu không một khi tin đồn lan truyền Sẽ rất dễ bị đối thủ phát hiện ra hành động của chúng ta Và liên thủ dập tắt Nên Chuyết lại khẽ lắc đầu Hắn có cách nhìn khác biệt đối với chuyện này Hắn nói với Tôn Linh Đồng Để lại càng hy vọng Làn sóng tiến đồn thứ ba này Không phải là do chúng ta tung ra Tô Linh Đồng nhất thời cảm thấy hiếu kỳ Tiểu truyết Chẳng lẽ còn có thế lực khác Có thể bị ngươi lợi dụng sao Ninh truyết cười nói Lão đại, đệ quả thật có bí mật riêng của mình Nhưng làm sao có thể giấu giếm được huynh Về mặt thế lực chứ Câu nói này khiến cho Tô Linh Đồng càng thêm kỳ quái Y không nhịn được mà hỏi Nếu đã như vậy Thế thì còn ai có thể giúp chúng ta tung tiến đồ này đây Ninh tuyết lắc đầu Đệ cô không thể nói chắc chắn về điều này được Đệ cô không chắc chắn Mùề phần trên phương diện này Nhưng đệ vẫn muốn đến lúc cần lan truyền Làn sóng tin đồn thứ ba Chúng ta hãy chờ một chút Người chắc chắn chứ Tô Linh Đồng có chút lo lắng Y vô cùng lão luyện và cực kỳ chuyên nghiệp Trong chuyện lan tràn tin đồn Vị tồn lão đại này đã dự đoán Chính xác tình huống xảy ra trong tương lai Nếu như dựa theo tốc độ bình thường Lan truyền làn sóng tiến đồn thứ ba Để lúc đó thời gian, không gian đều đã không còn đủ. Dưới loại tình huống này, chúng ta có muốn tiếp tục chờ xem một chút, xem xét tình hình cụ thể giống mới lan truyền làn sóng tin đồn thứ ba sao. Ninh chuốt gật đầu, để cho rằng bạo hiểm như vậy là đáng giá. Hai làn sóng tin đồn mà chúng ta lan truyền trước đó, kỳ thật cũng không sao, nhưng ở làn sóng tin đồn thứ ba này, một khi do chính chúng ta lan truyền ra, rất có thể sẽ trở thành sơ hở. Lão đại, về điểm này, để muốn đánh cực một phên. Tô Linh Đồng ngẳng đầu cười to Vỗ vỗ bả vai nình truyết Được, về quy tắc trò chơi của chính đạo Tiểu truyết người còn hiểu rõ hơn ta nhiều Ta sẽ đánh cược với ngươi một phen Ở một nơi khác Một tiểu nữ hài Có khuôn mặt ưng đỏ như quả táo Đột nhiên thò đầu ra chiếm lấy tầm nhìn của Tô Linh Đồng Cắt ngang dòng hồi tưởng của y Lão ra ra, ngài nằm ở đây làm gì Có cần ta đỡ ngài dậy không Tiểu nữ hài dùng giọng nói ngây thơ hỏi Tô Linh Đồng vội vàng thở dài Cảm tạ tiểu nữ hài nọ Nói rằng bản thân đang cần giúp đỡ Tiểu nữ hài kia dùng hết sức bình sinh đỡ ý ngồi dậy Tô Linh Đồng lập tức truyền đâm cho nàng Thật không ngờ người lại thoát khỏi Chú Quyền Tích nhanh như vậy Tiểu nữ hài này không phải là người nào khác Chính là Dương Thiền Ngọc cải trang thành Dương Thiền Ngọc lúc này kẽ cười Dùng truyền âm đáp lại đối phương Nếu như ở nơi hoàng dã Quả thật rất khó đối phó với Thiên tư kim tinh của Chu Quyền Tích Nhưng địa hình của Hòa Thị Tiên Thành rất phức tạp Cân bản không phải là nơi trống trải Hơn nữa còn có người cung cấp cái hời trận pháp Dựa vào địa lợi như vậy Sao ta có thể để chu huyền tích đuổi kịp chứ Chú huyền tích trở về trong vô vọng Đối mặt với Ninh Tiểu Phàm Cô về bốn vị tu sĩ kim đàn khác Vội vàng chạy tới Gã thẳng thắn nói Ta mất dấu khi đuổi theo nàng ta Nhưng có thể khẳng định chắc chắn Đó là Dương Thiền Ngọc Năm tu sĩ kim đàn còn lại nhất thời r Ninh Tiểu Phàm thở dài một tiếng Không đuổi kịp Dương Thiền Ngọc Cảm bẫy của chúng ta ở đây Cũng đã bị vạch trần Tiếp theo chúng ta còn phải tiếp tục canh chừng Ninh Chuyết sao Chú huyền tích gật đầu Trên đường trở về Gã cũng đã suy nghĩ cho bố cục sau này Vị thần bộ đại nhân này nói Hiện tại chúng ta không thể xác định được rõ Mục tiêu của Dương Thiền Ngọc là gì Có thể là nàng ta muốn thèm chân kinh ma môn Cũng có thể là được phụ thành chủ thuê Nói đến đây Trên mặt của gã lộ ra vẻ tự trách Cảm thấy vô cùng tiếc nuối Nếu như ta có thể bắt được nàng ta Thì tốt biết mấy Hiện tại chúng ta vẫn không có bất kỳ bằng chứng nào Ngay cả chú huyền tích tự mình xuất thủ Mà cũng để Dương Thiền Ngọc chạy thoát Kết quả như vậy khiến Năm vị tu sĩ kim Đan có ba nhà vô cùng thất vọng Có chút lo lắng không thôi Chú huyền tích nhìn thấy thần sắc của những người này Gã khẽ thở dài một tiếng Tiếp tục giải thích Dương Thiền Ngọc vốn nắm giữ địa lợi Nàng ta men theo khe hở của đại trận tiên thành Chui vào trong đó Nên mẹ có thể chạy trốn thành công Nên tiệu Phàm nói Chuyện này cũng không thể trách chu đại nhân được Đổi lại là người nào khác Cũng rất có bắt được nàng ta trong tình huống đó chu Lộc ảnh hư lạnh Tình thế hiện nay Đã vô cùng rõ ràng Chắc chắn là phủ thành trú đã thuê dương thiền ngọc Đến giò xét nơi này Hơn nữa để đảm bảo an toàn cho bản thân dương thiền ngọc Bọn chúng đã cung cấp Một khai hở nào đó của đại trận tiên thành Chú Huỳnh Tích nghe vậy lắc đầu Hiện tại còn chưa thể khẳng định điều này Bởi vì chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào Trịnh Đan Liêm cảm thắn Nói thật Phù thành chủ không có lý do gì Mà làm chuyện này cả Theo lý mà nói Đại trận hộ thành trong tiên thành này Sau mỗi khoảng thời gian nhất định Đều sẽ phải thay đổi một lần Như vậy mới đảm bảo được an toàn Nhưng mấy đời thành chủ gần đây nhất Đều không quan tâm tới việc này Ta đoán là do bọn họ cảm thấy quá nhiều phiền phức Tốn công vô ích Đôi môi của Ninh Tiểu Phàm cạnh bắp máy Có một chút suy nghĩ nhưng lại không nói ra Lão cũng biết một số nội tình về chuyện này Đây là do vương thất Nam Đậu Quốc cối ý bỏ mặt Dù sao Hòa Thị Tiên Thành cũng nằm trong khu vực trung tâm Nam Đậu Quốc Là nơi tương đối an toàn Đồng thời thay đổi đại trận hộ thành Quả thật là chuyện vô cùng tốn kém Với tư cách là một tòa thành mới Hòa Thị Tiên Thành có những sản phẩm đặc thù của bản thân mình Hàng năm luôn có thể cung cấp một khoản thuế rất lớn cho vương thất Nếu thường xuyên thay đổi đại trận hộ thành Thu nhập của vương thất Với nơi đầy sẽ giảm mạnh Chú lộc Ảnh đột nhiên nói Tình thế trước mắt phát triển thế nước này Đã rất bất lợi cho chúng ta Chúng ta thật sự quá bị động Hiện tại nhân lực bên phía chúng ta Được bị nhìn chuyết dây dừa Cho dù có thay khách đến ám sát đi chẳng nữa Chỉ cần không bắt được đối phương Chúng ta cũng không thể phán đoán được Đây là thủ đoạn của phủ thành chủ Hay là hành vi tham lam Của riêng bản thân tích khách mà thôi Già hỏa phí từ kia vô cùng âm hiểm Ta cho rằng rất có thể Hắn đã nhìn thấu ý đồ hiện tại của chúng ta Cho nên triển khai kế hoãn bình Cứ sau mức khoảng thời gian Chỉ cần hắn phái ra Hoặc trực tiếp thuê Dương Thiền Ngọc Đến thăm dò chúng ta một lần sẽ trói trên chúng ta ở đây không làm gì được Mà phần lớn tinh lực của chúng ta Đều phải tập trung vào việc bảo hộ cho tiểu tử Ninh Chuyết Cứ như vậy Chúng ta sẽ càng thêm bị động Thế nên theo suy đoán của ta chi bằng chúng ta chuyển từ bị động sang chủ động Trịnh Sông câu cứ chút tò mò hỏi Vậy chúng ta làm thế nào Để giành thế chủ động đây Chú Lộc Anh kết mỉm cười Chuyện này kỳ thật rất đơn giản Còn đơn giản hơn so với trong tưởng tượng Của các ngươi nhiều Không phải đang có tin đồn liên tiếp chuyển ra sao Ta cho rằng trong đó phần lớn Là do Phủ Thành Chủ làm Hiện tại chúng ta cũng tung tin đồn Trực tiếp kéo bọn chúng xuống nước Vậy chẳng phải là được rồi hay sao Thế cho nên là sóng tiên đồn thứ ba xuất hiện Tiết đồn truyền ra chắc như đình đóng cột Nói rõ chi tiết về Ninh Chuyết Cơ quan hỏa bạo hầu Vên đại thắng, Hòa thị tiết, vân vân Trong đó còn nhấn mạnh Ninh Chuyết Năm 16 tuổi đã đến xin trần trà Chỉ giáo về thành quả cơ quan thuật Lại bị phù thành trù cướp đoạt công lao nghiên cứu Sau đó lại bị lừa gạt Sản xuất đại trà cơ quan hỏa bạo hầu Để tung ra thị trường Cuối cùng lúc hỏa thị tiết còn bị phí từ phái đi Cầm lệnh bài của gã ép viên nhị đến đường cùng Khiến cho viên đại thắng Chết công nhắm mắt Sau khi nghe xong tin đồn này Mọi người lập tức có 3 hướng suy nghĩ Thứ nhất, Ninh Chuyết đã phải chịu thiệt tòi Vì trẻ người non dạ Bị người ta tính kế Chuyện này sẽ khiến cho ngoại nhân không gọi thở dài Thứ hai, vô thành chủ rất có thể đã sớm Có được chân kinh ma môn Mà phí tư thì lợi dụng Ninh Chuyết Để giết người diệt khẩu viên đại khẩ Thưa bà, Trần Kinh Mà Môn rất có thể Đang ở trong tay của Phu Thành Chủ bọn họ mới là kẻ chủ mưu của mọi chuyện Cũng là người đạt được thu hoạch lớn nhất Trong lúc nhất thời Tất cả toàn thành đều bắt đầu bàn tán Trần Kinh Mà Môn rút cuộc đang ở đâu Trong tay Phu Thành Chủ Hay là trên người Ninh Chuyết Mà tin tức Dương Thiền Ngọc Trước khi rời đi đã nói một câu Thì ra là vậy Cũng đã được lan truyền rộng rãi Phu Thành Chủ Phi tử đích thần tiễn thư trung quân ra khỏi cửa phủ Gã lại một mình trở về bàn đọc sách, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Thư trưởng quân chính là tu sĩ Kim Đan của Toàn Thư lâu, trước mắt đang đến Hỏa Thị Tiên Thành, để vừa thành lập và chủ trì chi nhánh của tổ chức này ở đây, vừa tích cực thăm dò dung nham tiền cùng. Tốc độ của người này không hề chậm, nhanh chóng tích lũy được rất nhiều công hiến. Lần này y đến tìm Phi Tư, chính là để đưa ra yêu cầu của một giao dịch. Nếu phụ tình chủ có chân kinh Ma Môn, Toàn Thư lâu có thể mua lại với giá rất cao. Vì từ sao có thể biết được chân kinh ma môn là gì Các trực tiếp nói với thư trung quân Vụ làm ăn này không thể tiến hành được Cuối cùng còn tự mình tiện đối phương ra khỏi phủ Ngay cả thư trung quân cũng tin tưởng Một làn sóng tin đồn thứ ba này Lại nhắm vào ta Nhắm vào vụ thành chủ Rốt cuộc là kẻ nào muốn đối phó với ta đây Vì từ cảm thấy địch nhân Chuẩn bị phơi bày chân tướng rồi Ở hai làn sóng tin đồn trước đó Gã đã cảm thấy không đúng Mỗi ngày đều âm thầm chú ý Hiện tại đến làn sóng tiếng đồn thứ ba này Trực tiếp ám chỉ phụ tình chủ lên nút Nắm giữ chân kinh ma đạo Vì từ cảm thấy việc này Căn hệ trọng đại Cho nên lập tức phái người dốc toàn lực điều tra chuyện này Ngày kỳ gã còn đang trong quá trình điều tra Thì lại là đêm khuya một ngày Không chăng Ánh sáo lấp lánh đầy trời Một tiếng nổ vang thật lớn tựa nhiên lôi đình đánh thức vô số Thành dân đang ngủ say trong đêm Mọi người đổ xô ra khỏi nhà xem xét Một số người nhìn thấy Dương Thiền Ngọc Đang giao phòng với một cả tù sĩ kim Đan Vừa đánh vừa lùi Dương Thiền Ngọc chờ một chút Đối thủ của nàng ta là ma tu bóng đen Trong lúc nhất thời Những tù sĩ nhìn thấy cảnh tượng này Đều đồng loạt trừng lớn hải mắt Sau nhiều ngày qua đi Mà tu bóng đen giúp cuộc đã hiện thân trở lại Ngay sau đó tên ma tu bóng đen kể hét lớn Yêu nữ Màu để lại chân kinh Tất cả mọi người lúc này đều chấn động Chân kinh Trân kinh là gì? Dương Thiền Ngọc chạy trốn Còn phu thành chủ Chẳng lẽ nói nàng ta đã đánh cắp Trân kinh ma môn của phu thành chủ rồi sao? chương 231 Thật nhiều ma tu bóng đèn Ma tu bóng đèn và Dương Thiền Ngọc Tiến hành giao phòng kịch liệt Đưa đến tiếng nổ vang rội Tự nhớ lưu đình không ngừng đánh xuống Đánh thức toàn bộ hòa thị tiên thành Không ai ngờ sẽ có một trận chiến Bùng đổ một cách đột ngột như vậy Biến cả tòa tiên thành này trở thành chiến trường Đêm này nhất định sẽ là một đêm chấn động long trời lở đất Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ Vì từ lúc ấy Vẫn còn đang ở trong thư phòng xử lý sự vụ Sau khi nghe được tin thức Gã lập tức chộp lại ấn tì ở trên bản sách Quán thầu pháp lực vào bên trong Kích hoạt một phần uy năng của đại trận hộ thành Đồng thời quan sát tình hình chiến đấu Vì từ thậm chí còn quan sát lại Một lần diễn biến của trận chiến này từ ban đầu Gã nhanh chóng nhau đôi mắt của mình Trong mắt lué lên tình quang khó giỏ Từ lúc Dương Thiền Ngọc xuất hiện Cho đến từng cư chỉ hành động phía sau Tất cả đều toát lên mùi vị âm mưu nồng đậm Gã cũng cho ra phản ứng rất nhanh Lập tức khả lệnh mở ra toàn bộ pháp trận phòng ngự của Phu Thành Chủ Đồng thời nâng uy năng lên tới mức tối đa Ngay sau đó Gã lại phái người đi bẩm báo bông vị Về tình hình chiến đấu khẩn cấp hiện tại Rồi ra lệnh liên lạc cho thành vệ quân Phong tỏa nghiêm ngặt Phu Thành Chủ Không cho phép bất kỳ người nào tự tiện ra ngoài Tình thế hiện tại vẫn chưa rõ ràng Phi tư cần phải quan sát kỹ càng Rồi mới có thể hành động Dương Thiền Ngọc đột ngột xuất hiện Ở phụ cận phù phủ thành chủ Trên người mang theo chân kinh ma môn Mà chân kinh ma môn này hiển nhiên chính là bảo vật thèn chốt Đã khiến toàn thành kịch liệt thảo luận Trong mấy ngày nay Nàng ta hiện tại bị ma tu bóng đền Truy đuổi gắt cao Tên ma tu kia còn cố ý tiết lộ chuyện Trong tay Dương Thiền Ngọc có chân kinh ma môn Nhìn qua chuyện này ta cho người ta cảm giác Cứ như thể nàng ta vừa mới trộm được chân kinh từ chỗ phù thành chủ Kết quả giữa đường bị ma tu bóng đen xuất hiện chặn lại Rõ ràng là muốn vù hãm cho phù thành chủ Phi từ vẫn bất động thành sắc như cũ Lão ta tự nhủ Địch trồng tối mà ta ngoài sáng Bọn chúng bày ra muôn và nâm miêu quỷ kế Chắc chắn đã tính toán kỹ càng đến phản ứng của chúng ta Cho nên ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ Tránh cho chúng phải gian kế của đối phương Phi từ vừa mới quyết định chiến thuật Thì trong khoảnh khắc tiếp theo Đã nghe thấy một tiếng gầm thét vô cùng quen thuộc Mà tù bóng đèn Người cuối cùng đã xuất hiện Hôm nay để ta xem người muốn chạy đâu Một năm tử dáng người thấp bé Một mắt đã mù cơ bắp cuồn cuộn như khối đá lao vút lên không Hùng hằng đánh về phía ma tù bóng đèn Người đến cũng không phải là ai khác Mà chính là cánh tay phải đắc lực của thành trù mông vị Chỉ đôn Vì từ tức giận tới mức khải mắt tối rầm, nghiến ràng nghiến lợi. Lại là tiền mãng phù này. Chị đôn hung hộ sông tới, hoàn toàn không để ý đến chân kinh ma môn gì đó. chỉ nhắm vào ma tu bóng đen mà điên cuồng công kích. Còn ma tu bóng đen kia thì lại không phải là ai khác, mà chính là tôn linh đồng cải trang thành. Nhìn một tu sĩ Kim đàn như chỉ đồn đang nổi điên truy đuổi mình. Hân không thể ăn tuổi nước sống bản thân. Ngay cả tôn linh đồng cũng phải âm thầm lưu lưỡi, trong lòng cảm nhận được áp lực tâm lý cực lớn. Tình huống là thế nào? Ở một nơi khác, bên trong tiểu viện Ninh Tuyết, Trịnh Song cầu và Chu Lộc Ảnh có đang ẩn mình dùng truyền âm trao đổi. Đêm này tới lượt hai người bọn họ thay phiên nhau canh giữ ở bên cạnh tiểu tử Ninh Gia này. Cả hai cũng không nóng vội động thủ, sau khi bàn bạc cẩn thận, bọn họ cũng đang lo lắng, đây là quỷ kế điệu hồ ly sơn của địch nhân, muốn dụ hai người bọn họ đi ra, tạo sơ hở trong việc bảo hộ Ninh Tuyết. Mặt thấy chỉ đồn sắp đuổi kịp mình Tổ linh đồng đang giả mạo Mà tù bóng đen Vội vàng lấy ra một bình đan dược Ném mạnh xuống mặt đất Lập tức bột thuốc màu đen hóa Tình một làn khói đen kịt nồng đậm Nhanh chóng lan ra Che khuất tâm nhiên mọi người Chỉ đồn không do dự Giống như một con trâu hoang Sông thẳng và viết trong làn khói miệt mù Ở phụ cận tiểu viện của Ninh Chuyết Đó là mà tù bóng đen sau Chú Lộc ảnh hỏi Trên sông cầu nhớ Gã lập tức thi triển pháp thuật điều tra Cẩn thận trả xét làn khói đen Đang nhanh chóng lan rộng Không thể nói chính xác được Làn khói đen đẩy này... Vừa nói tới đây Các liền lấy ra vũ khí át trù bài của mình Nhật nguyệt song cầu Nhanh chóng chia ra cầm ở hai tay của mình Thấy đồng bạn của mình có bộ dáng kích động Muốn nhảy vào chiến trường chu lộng ảnh vội vàng lên tiếng ngăn cản Không nên mạnh động Chúng ta phải chờ chu huyền tích đại nhân Và những tù sĩ kim đàn khác đến Rồi mới được ra tay Người còn chưa xác định được tên ma tù bóng đen kia Liệu có phải là thật hay giả không Rất có thể Đây chỉ là quỷ kế của phi tư mà thôi Trước đó Dương Thiền Ngọc Từng bất ngờ tập kích nghìn chuyết Cũng sau chuyện này Chu huyền tích và tu sĩ kim đan của ba nhà đã thảo luận Cho rằng có một khả năng Đó chính là Dương Thiền Ngọc Câu kết với vụ tên chủ Nàng ta chính là thích khách Do phí tư phai đến Nếu chuyện này là thật Chân chiến giữa nàng ta và ma tù bóng đen hiện tại Chỉ là vợ kịch giúp Phù Thành Chủ tự biên tự diễn, nhằm đối phó với chuyện phe của chú Huỳnh Tích cố ý tung ra làn sóng tin đồn thứ ba. Mục đích rất có thể là, vì mọi người đều hoài nghi Phù Thành Chủ lấy chân kinh ma buồn, vậy nên ta sẽ tự biên tự diễn một vở kịch. Để cuối cùng chân kinh ma buồn bị người khác đoạt đi, chứng minh Phù Thành Chủ không hề giữ chân kinh trong tay mình. Ở chỗ sâu trong làn cối đen dày đặc liên tiếp vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Rõ ràng là Dương Thiền Ngọc và Ma Tu Bóng Đen Đang rào đấu càng thêm mạnh mẽ Dương Thiền Ngọc hư lạnh một tiếng Tựa như rất bị trọng thường Không kìm được mà gào lên một tiếng Ma Tu Bóng Đen Lão Đường ta nhớ kỹ ngươi Ngươi đã muốn chân kinh đến như vậy Vậy thì tự bảo quản cho tốt đi Lời này vừa dứt Mọi người đã nhìn thấy một vệt hào quang màu phấn hồng Bắn ra khỏi màn khối đen dày đặc nọ về trọng hào quang màu phấn hồng này Chính là một phiên đá Sau đó không lâu Mà tù bóng đèn bỗng nhiên sống ra khỏi màn khói đen Dùng tốc độ phi hành tối đa Đuổi theo chân kinh ma môn Chứng kiến cảnh tượng này Trong lòng không ít tu sĩ kim đàn đều chấn động Ai mà không muốn có được chân kinh ma môn chứ Mặc dù bọn họ đều đã kết thành kim đàn Không thể cải tu sang công pháp khác Nhưng chân kinh ma môn có liên quan Thế dung nham tiên cung Liên quan đến tam thông thượng pháp Giá trị liên thành Cho dù bản thân không dùng được Nhưng nếu dâng lên cho các thức lịch khác Hoặc mang ra giao dịch cũng tốt tuyệt đối có thể thu được lợi ích khổng lồ. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của rất nhiều người đều bị hấp dẫn bởi chân kinh mà môn, đang bay vút lên trên không trùng. Chân kinh mà môn vẽ ra một đường vòng cung thật dài trong bầu trời hòa thị tiên thành, sau đó trực tiếp bay thẳng về phía một góc nào đó. Mà góc đó không may, lại ở rất gần tiểu viện của nền truyết. Điều này không khỏi khiến chú lộng ảnh và người vốn đang muốn hành động như trị song câu đều chấn động trong lòng, cảm nhận được mùi vị không tầm thường E rằng đây chính là quỷ kế của phu tành chủ Chú lọc ảnh âm thầm quát Trịnh huynh Nhanh đi đoạt phần chân kinh kia đi Phòng ngừa nó gây ra hỗn loạn Khê cho đám người đang hỗn chiến kia đánh nhau đến đây Liên lụy tới tính mệnh của Ninh Chuyết Trịnh song câu Lập tức cầm nhật nguyệt song câu trong tay Bay thẳng lên trời Trực tiếp phi thẳng về phía chân kinh ma môn Ở một gian phòng ốc gần đó Vệ đệ tử chân truyền Tu Vi Kim Đàn Thái Thanh Cung Cũng chấn động trong lòng Gã đang tiềm phục ở chỗ gần Đình Chuyết Trong khoảng thời gian gần nhất này Gã vẫn luôn âm thầm điều tra nguồn gốc của tin đồn Đồng thời cũng rất thèm muốn chân Kinh ma môn nọ Tù sĩ Kim Đan chân truyền của Thái Thanh Cung này cho rằng Nếu như gã có được chân Kinh Vậy nhất định sẽ có lợi cho việc đoạt Để dung nhằm tiên cung sau này Cho dù sau này không có được Dung nhằm tiên cung đi chẳng nữa Thì chân Kinh ma môn đối với gã mà nói Cũng rất có giá trị Mà kệ là dùng để bồi dưỡng thế lực bản thân Hay là cống hiến cho thái thân cùng Đều là những lựa chọn không hề tối chút nào Thế cho nên khi nhìn thấy chân kinh ma môn bay về phía mình Vẫn lập tức này xin y muốn động thủ đoạt lấy Tên tu sĩ kim đàn này Lập tức lấy ra một bộ y phục màu đen kịt Từ trong những chữ vật của mình May mà ta đã chuẩn bị trước Nếu như Ninh Chuyết Trịnh song câu và Trị Đôn có mặt ở đây Chắc chắn sẽ phát hiện Bộ y phục màu đen nhánh này rất giống với bộ Mà ma tu bóng đen trước kia đã từng mặc Thật ra tu sĩ kim Đan chân truyền của Thái Thanh Cung Vì mang thân phận chính đạo Cho nên có rất nhiều chuyện sẽ không tiện trực tiếp ra mặt Sau khi nghe ngóng được chuyện về ba tù bóng đen Các liền bắt tay vào làm giả một bộ ý phục này Dù sao mà tù bóng đen gây chuyện thị phi Thì có liên quan gì đến tu sĩ kim Đan chân truyền của Thái Thanh Cung ta chứ trình sòng câu nhanh chóng bay một mạch Nhìn thấy chân kinh mà môn đang gần ngay trước mắt Các liền vươn tay muốn chộp lấy nó Nhưng đúng lúc này Lại có một bóng đen đột nhiên lào tới Trịnh song cầu mở tay cầm song cầu hung hằng đánh ra một kích Gã và ma tu bóng đen kim đan chân truyền Của Thái Thanh Cung đối chiều với nhau Cả hai đều bị đẩy lùi Khi lãng tạo ra Khiến cho chân kinh ma muốn bay ngược lên không trùng Sao lại có thêm một tên ma tu bóng đen Trịnh song câu kinh ngạc thốt lên Tên ma tu kim đan chân truyền Của Thái Thanh cùng Sau khi rời xuống đất tiên lên lập tức đứng dậy Tung người bay lên không trùng Gã đ Dùng pháp lực cướng tụ thành một bàn tay khổng lồ Chụp về phía chân kinh ma môn đang rời xuống Hừm, đừng nằm mơ Lần này tôi lực chỉnh sau cầu ra tay chặn đường Tên tù sĩ kim đắn chân truyền thái tên cung đọ Cá dùng móc cầu đánh nát bàn tay được tạo nên từ pháp lực Mà tù bóng đèn Tô Linh Đồng cũng đang lao về phía chân kinh ma môn Nhưng khoảng cách vẫn còn khá xa Chỉ đồn theo sát phía sau không buồn Nhìn chăm chăm vào y Tô Linh Đồng thầm mắng trong lòng Tên mã phụ chỉ đơn này đúng là không có đầu óc, chân kinh ma môn ngay ở trước mắt, vậy mà hắn không đi đoạt, chỉ lại nhằm nhê vào ta mà thôi. Nhìn về phía trên trường xa xa, trong lòng của Tôn lão đại cũng dấy lên nghi vấn, không biết tên ma tu bóng đen thứ hai xuất hiện là kẻ nào. Suy nghĩ của chỉ đô lại rất đơn giản, Mà kệ kẻ nào mới là ma tu bóng đen thật sự, dù sao ta cứ chọn gần dai nhất mà đánh là được. Tôi linh đồng dốc hết sức lực bản thân, vừa bay vừa lợi dụng địa hình của Hòa Thị Tiên Thành để cản trở chí muốn truy đuổi. Dù sao đối phương cũng là người của phủ thành chủ, cô không dám ra tài quá mạnh ảnh hưởng theo bách tính vô tội, nên đã bị Tô Linh Đồng dây dưa trong thời gian khá lâu. Trịnh Song Câu và Ma Tu bóng đèn kim đàn chân truyền của Thái Thanh cùng, vậy mà lại rằng co không thể phân ra thắng bại. Mắt thấy Tô Linh Đồng sắp đến gần, Dương Thiền Ngọc đột nhiên xuất hiện ngay tại vị trí của chân kinh Ma Môn, nàng ta lại nắm chân kinh Ma Môn trong tay một lần nữa. Sau đó khẽ cười, nụ cười rực rỡ như hoa. Theo nữ họ Dương này mang theo chân kinh Ba môn, muốn nhận lúc hỗn loạn chui vào lỗ hồng của đại trận Hoa thị Tiên thành, thoát ly khỏi chiến trường. Nhưng đúng lúc này, lại có một đạo kim quang đột nhiên chiếu xuống, Dương Thiền Ngọc bị kim quang chiếu vào, tốc độ nhanh chóng giảm mạnh. Bên trong đạo kim quang, thân ảnh của chú Huỳnh Tích nhanh chóng hiện ra, từ trên trời giáng xuống. Dương Thiền Ngọc lúc này đã giở chiêu cũ, Vốn chân kinh Ba môn nữ, các ngươi cứ cầm chắc là được. Lần này nàng ta ném thẳng chân kinh ma môn cho Ma tu bóng đèn Kim đán chân truyền của Thái Thanh Cung. Nhưng Chu Huyền Tịch hiện tại không quan tâm tới chân kinh ma môn, vẫn điên cuồng lao thẳng về phía nàng ta. Dương Thiên Ngọc lỡ nhịp không kịp chui vào lỗ hồng đại trận, chỉ có thể tạm thời né tránh, vừa bay vừa thi triển pháp thuật tấn công đối phương. Ma tu bóng đèn Kim Đan chân truyền của Thái Thành Cung không ngờ chuyện tốt lại rơi trúng đầu mình, gã nhanh chóng lùi về sau, liền nắm chặt chân kinh ma môn trong tay. Vừa chạm vào phần chân kinh ma môn Các liền lĩnh ngộ được rất nhiều ảo nghĩa công pháp Mà nhiễm huyết cân công Tiên tu sĩ kim Đan chân truyền của Thái Thanh Cung này lập tức trợn tròn mắt Về mặt tràn đầy sợ hãi, xen lẫn vui mừng Cho đến giời khắc này Và hoàn toàn chắc chắn đây chính là chân kinh hàng thật giá thật hết chương 231 Đa tạ chức vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại